chưa một nghìn hai trăm ba mươi hai chúng sinh sân hải một chưa một nghìn hai trăm ba mươi hai chúng sinh sân hải một ngay tại tăng trưởng thiên vực bộ phát đại chiến đỉnh cao đồng thời bốn ngày vương trên trời không hai bóng người tất cả chấp nhất phương một nằm một lập. Nam vị tiên là tiêu diêu tử đứng thẳng thì là cùng các vị đế tinh đánh qua nhiều lần quan hệ lao ông giờ phút này nóng nhìn phía dưới chiến trường lao ông không khỏi phát ra thở dài một tiếng đạo hữu danh xưng nhân gian tiêu giao nhất người tội gì tranh đoạt vũng nước này cản ta đừng đi đầu gối bạch vân tiêu diêu tử dương mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Dù sao cũng là sống không biết bao lâu láo quái vật, cho nên Tiêu Diêu Tử muốn tìm cái cớ lừa gạt hắn một chút, nhưng cuối cùng lại ngại dạng này quá phiến phức, dứt khoát trực tiếp đáp, ta vui lòng. Lao ông lại lần nữa thở dài. Thôi, liền lãnh hội một chút đạo hưu Tiêu giao. Không người nhìn thấy nơi hiệu lãnh, lại một trận đại chiến chấn động thế gian khai hỏa. Ngay tại Quý Mục một trưởng bố tại tầng 72 trên lầu, toàn lực trấn bên dưới Ngọc Hoàng đồng thời, cách đó không xa Thư Thánh nhãn tỉnh sáng lên. Cơ hội tốt, có thể thử một lần. Vô Trần, giúp ta. Nói chuyện thời khắc, Thư Thánh đã rút ra trường kiếm đem tự thân hết thể lực lượng đều hợp ở mũi kiếm. Vô Trần hư lạnh một tiếng, nhưng lại cũng không có tại trên chuyện này chơi ngang chân, đồng dạng là toàn lực hành động. Kiếm chủ kiếm linh tề lực đồng tâm, làm cho quân tử kiếm bắn ra trước này chưa có hào quang. Một ngày mới dã, bốn đội chiến trường đều là nhiễm màu xương. Tại mọi người đỉnh đầu, nguyên bản màn trời đã dần dần bị móc ngược đao lợi thiên được thay thế, một mảnh ngang trầm, lại tại giờ khắc này nuốt hết ngân huy. Một kiếm ra, thiên chiếu. Thư thánh dùng kiếm đứt, là hắn tại hồn nhập cựu trước, phía sau cùng đối với dáng lâm Quần tiên lúc chém ra thức kia. chúng sinh bốn ngày chiến trường nhân gian cửu lu vô số chúng sinh đều có nhận thấy kiếm không chỉ là kiếm tu mới có thể sử dụng kiếm là một cái biểu tượng là mồ hôi chống chất là ý tụ hợp giờ phút này thơm tàng tại vô số sinh linh trong lòng ý đều là nhận lấy triệu hoán như quần tinh bảo vệ bắt đầu từng sợi không quan trọng kiếm ý nhánh sông hội tụ ngưng tụ thành hán hải đúc thành cái này từ xưa đến nay không có một trong kiếm đao lợi thiên giờ phút này gặp phải không chỉ là một người kiếm mà là đông đảo sân hải vô lượng chúng sinh kiếm một kiếm này vô luận là cảnh giới hay là ý chí tụ hợp số lượng đều xa xa vượt qua quá khứ từ khi tại cửu u bị cờ thánh cứu sau, thư thánh một mực tiếc nuối tại lúc trước chính mình một kiếm kia chém không đủ đáng nghiền. một kiếm dẹp tiên thiên hạ tiên tính là gì, hẳn là cho cái kia thương không mở lỗ thùng xuống tới. hiện tại, hắn có cơ hội thứ hai. chúng sinh kiếm cùng ngày đầu tiên bỗng nhiên chạm vào nhau, vô cùng vô tận kiếm ý như thủy triều bao phủ toàn bộ thiên vực đại lục. tại thời khắc này, thế giới cũng vì đó yên tĩnh. một sát na đằng sau kinh khủng sóng chấn động quét ngang hơn phân nửa thế giới, làm cho bốn ngày chiến trường lập tức đình chiến. tất cả mọi người không thể không dốc hết toàn lực duy trì tự thân, để tránh bị cỗ này kinh khủng dư ba cuốn bay. dù vậy vẫn như cũ có tương đương số lượng song phương tướng sĩ bị tung bay, trong đó tự nhiên lấy cá thể cảnh giới thực lực càng thêm yếu đối nhân tộc chiếm đa số. Đạp Thiên trong quân trận, Lưu Văn kính hướng bên tiêm nóng nhìn một chút, lắc đầu, kết tam sơn ngũ nhạc trận, ra lệnh một tiếng, cựu quân trận hình phi tốc biến hóa, từng tòa sơn nhạc chi hình hiển hóa tại các đại quân trận ở giữa, cực lớn trình độ bên trên hóa giải trùng kích. So sánh dưới, thiên tộc vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào chính mình. Đao lợi tiên bên trên, giờ phút này cung điện quỷ kinh lâu đổ sụp, rách nát khắp trốn cảnh tượng. Chúng sinh kiếm cuối cùng trực tiếp chạm tại Ngọc Hoàng cung bên trên, tại cái này đứng lặng vạn tái trên cung điện đều lưu lại một vết kiếm hàn sâu. Chư 1233 chúng sinh xuất hải, hai, chư 1233 chúng sinh xuất hải, hai, theo một ý nghĩa nào đó, vậy cũng là chọn vô Trần nguyện. Lần trước bạn thể phá cảnh Thiên Tôn, vô Trần bản chính là muốn thử một lần Ngọc Hoàng cung có cứng hay không, cuối cùng lại bởi vì Đông đảo Thiên Tôn đồng thời không nói võ đức xuất thủ mà không thể đạt thành. Lần này, hắn thoại nguyện trạm tại Ngọc Hoàng cung bên trên. Rất cứng. Vật này có lẽ đã có nửa giới khí phạm chủ, lấy chúng sinh kiếm chi huy cũng đúng là không có đem nó một kích chản phá. Cũng nguyên nhân chính là này, Đao Lợi Thiên giờ phút này mặc dù rách nát khắp trốn, cũng không còn Thiên Đỉnh cảnh tượng, nhưng đến cùng là bảo tồn lại, không có bị một kiếm đắc phá. Rách nát ngày đầu Thiên Đỉnh như cũ có chứa cực hạn áp bách, hướng về đám người che đậy mà đến. Lại đến. Vô trần tại trong kiếm hô, thư thánh lại là lắc đầu, không có tí sức lực nào. Cũng không phải là hắn không có tí sức lực nào, mà là chúng sinh kiếm vừa rồi mới tụ tập qua một đợt sơn hải sinh linh ý, bây giờ trong lúc đội vã tiến hành lần thứ hai, uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều, căn bản không đạt được chém ra giới vực hiệu quả vô trần trong mắt chừng một cái, cái gì gọi là không có tí sức lực nào, không có tí sức lực nào không phải liền là chờ chết sao? thật sự cho rằng ngày đầu tiên áp xuống tới lấy mấy người bọn họ thân thể gánh vác được, như vậy uy trọng phía dưới, thiên tôn cũng so đầu hũ không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng chưa từng nghĩ thư thánh không chút nào hoảng, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía quý mục, cơn gió mạnh, ngươi đến. quý mục nơ ngác một chút, chợt gật đầu, hạ tử tầng 72 trong lầu bước ra, mà nói bên thì ngồi vào trong lầu, gánh chịu lấy phong trấn nhân vật, thở sâu, quý mục tay phải ấn tại thiên cương trên chuôi kiếm, lấy thiên tôn chi cảnh lựa tam hồn chi thân, ngẩng đầu ngóng nhìn đỉnh đầu tòa kia mênh mông đại lục, lại là vẫn cảm giác không đủ. đúng lúc này, quý ngôn phong thanh âm ở một bên truyền đến, mục nhi dùng tay đàn hương thế giới, một tiếng này như thể hồi con đỉnh. tuy nói bị ngôn nguyên lấy tự thân đại đạo tăng lên tới thiên tôn chi cảnh, nhưng quý mục luôn cảm thấy thiếu thứ gì. cho dù là ngọc hoàng bực này thiên tôn, nó trọng yếu nhất cường đại nhất thủ đoạn cũng là điều động thiên bực chi lực. mà quý mục hiện tại mặc dù có thiên tôn cảnh giới, nhưng lại cũng không có thiên tôn trọng yếu nhất thủ đoạn. bất quá lọt cơ tồn tại, đem hoàn mỹ bổ khuyết chỗ thiếu hụt này. Quý Mục phi tốc lấy tay, cờ tướng bình giữ trong lòng bàn tay, đồng thời thần thức chìm xuống nội cảnh, kêu gọi nói, Nhu mà, giúp ta một chút sức lực. Anu Nhi rất nhanh hưởng ứng. Nhân rơi tứ châu, thiếu ánh sang trời, bốn ngày bốn thiên, các vực chi lực đồng thời xếp, ra chỉ tại Quý Mục trên thân. Một cỗ có một không hai cổ kim khí tức động nhiên từ hắn trên người khuấy tán, vô tận vĩ lực đều hợp ở thân kiếm. Chỉ là giờ phút này tán phát khí thế, liền làm cho tầng 72 lâu ngọc hoàng tử ngươi co lại nhanh chóng. Đã lâu, cảm nhận được một tia sợ hãi. Nhưng dù vậy, Quý Mục vẫn cảm giác không đủ. Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt phảng phất xuyên qua ngày đầu tiên nhìn phía đỉnh đầu kia tinh không, vi tâm tinh ấn tại một cái chớp mắt này tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bốn ngày trên chiến trường, Ngã Linh, Uyên Liên Hương, Chu Cổn, Lý Hàn Y để bốn người đều có nhận thấy, đồng bộ mở ra tinh ấn. Nam đạo cổ sáng phóng lên tận trời, cấu kết tinh không, cuối cùng từng cái hội tụ đến quý mục trên thân. Ngay một khắc này, quý mục rút kiếm. Thiên tôn chi cảnh, tam hồn hợp nhất, nhân gian tứ châu, thiên giới năm bực, tinh không gia trị. Nếu nói tiên sinh một kiếm kia là chúng sinh, như vậy hắn giờ phút này một kiếm, chính là Sơn Hải. Chúng sinh, Sơn Hải một đạo nhìn mỏng như cánh ve, nhưng lại cực nặng cực nặng kiếm khí trong chốc lát liền chạm tại ngày đầu tiên bên trên, chạm tại Ngọc Hoàng cung chỗ lỗ hồng. Không ngừng hạ xuống chìm đao lợi thiên đống nhiên dừng lại, giống như là bị sinh sinh theo ngừng. Chương 1234 Sơn cùng thủy tận chương 1234 Sơn cùng thủy tận sau một khắc, lấy Ngọc Hoàng cung làm trung tâm, toàn bộ đao lợi thiên cũng bắt đầu giải thể, ra oa khuynh đảo, sụp đổ. Thất ở tầng 72 trong lầu Ngọc Hoàng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt kịch liệt trắng bệnh. Hắn không thể tin nhìn xem đao lợi thiên phá toái phế tích hóa thành diễn họa từng cái chiếu vào trong con mắt của hắn, lập tức rơi hướng toàn bộ sân hải, mà khí tức của hắn cũng theo một màn này mà không ngừng nổi bại. nguyên bản thế lực ngang nhau thậm chí ẩn ẩn trước yêu, chỉ cho thời gian vừa đến liền có thể xông phá tầng 72 tiểu thế giới điệp ra phong trấn, mà bây giờ thì triệt để rơi xuống hạ phong. liền tại lúc này, quý ngôn phong thả người hướng về phía trước, đồng loạt ra tay. như vậy ngàn năm một lở chi cơ hội tốt, đám người đương nhiên sẽ không lãnh đạo. quý Mục, thư thánh, thánh tông đồng thời giơ kiếm nói điên, ngôn phong cũng là đồng thời là ba người tiến hành phụ trợ gia trì. Tương đạo kiếm khí chém ra, lại do Quý ngôn Phong từng cái không trở ngại chút nào đưa vào tầng 72 trong lâu, mắt Trần có thể thấy, trọng lâu bên trong nhấc lên một trận mãnh liệt kiếm khí phong bạo, đủ để xoắn nát hết thảy. Dường như vẫn cảm giác không đủ, Quý mục bông ra chuôi kiếm, tay phải nhắm ngay tầng 72 lâu, hung hăng một nắm. Lớn như vậy trang nghiêm trọng lâu, trong chốc lát liền thu nhỏ đến hạt bụi nhỏ, nội bộ không gian cũng là vô hạn giảm bớt, kiếm khí phong bạo cũng bởi vậy bị động để ép, trở nên càng lúc càng nhanh, càng ngay càng cuồng bạo sắc bén. Như vậy kéo dài chừng một khắc, liên tục chút xuống chạm kích để đám người trên mặt đều có một tia vẻ mệt mỏi. Quý mục đem trọng lâu phục hồi như cũ đến nguyên bản lớn nhỏ, trong đó cũng không có bất kỳ cái gì khí tức. đã chết rồi sao? Thư thánh mở miệng. Quý ngôn Phong có chút vặn lông mày không thể chủ quan. Quý mục cẩn thận lấy thần thức dò xét một phen trọng lâu nội cảnh, nhưng như cũ không có phát hiện ngọc hoàng tung tích. Nội tâm của hắn không khỏi dâng lên một tia lo nghĩ. Vị xoắn thành bùi. nhưng đây chính là ngọc hoàng. chính như này nghĩ đến, một đạo quang mang đột nhiên xuyên thấu tầng 72 lâu phong tỏa, chạy trốn tới ngoại giới. chính là ngọc hoàng. Ví mục không biết đến hắn là dùng phương pháp gì chạy trốn, nhưng chắc hẳn bỏ ra rất nghiêm trọng đại giới cái kia hoàn toàn có thể dùng thê thảm để hình dung trạng thái chính là thứ nhất. thời khắc này ngọc hoàng nhục thân đã không tại, mà độc lấy thần hồn phát ly, thậm chí thần hồn cũng là hiện đầy bất kiếm, như là gặp đang chỉ giống như thống cổ. mà đây đã là tương đối tốt kết quả. nếu là chậm một bước nữa, thần hồn của hắn cũng phải nhận cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, thậm chí ảnh hưởng chiến lược cảnh giới. nhục thân tổn hại, đối với ngọc hoàng tồn tại bực này tới nói cũng không tính cái gì, thần hồn tổn thương mới là đại sự. mặc dù còn sót lại thần hồn, nhưng quý mục mấy người giết chết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng lấy ngọc hoàng trạng thái hiện tại, muốn giải quyết mấy người cũng gần như không khả năng. Tu Di bị tinh không kiềm chế, căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Lão sư hiện tại cũng bị cái kia tiêu giao khách của lấy. Hiện thân đằng sau, Ngọc Hoàng thần hồn phi tốc liếc mắt các nơi chiến trường, xác nhận thiên tộc bại vong là chuyện sớm hay muộn. Có thể sử dụng quân cờ tựa hồ cũng bị địch nhân đệ lại vào đây, không cách nào bứt ra. Vinh đối binh, tướng đối với tướng, vương đối vương. Ngọc Hoàng tình linh phát hiện, mình bây giờ lại là nhân số không chiếm ưu phía kia. Nhìn quanh một vòng, đúng là đã mất con có thể dùng. Trong lúc gần như sơn cùng thủy tận thế cục, Ngọc Hoàng làm ra một cái làm cho người không gì sánh được ngoài ý muốn cử động. Cấp tốc kéo ra một khoảng cách sau, Ngọc Hoàng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bằng kia từ đầu đến cuối đều treo móc ở thương khung đại nhật, cao hô đạo, "Nhật thần miền hạng, mời theo ta cùng nhau chú địch, còn sơn hải cản khôn tươi sáng." Đại Nhật không có trả lời, vẫn như cũ cao huyền vô không, mà cách đó không xa Quý ngôn Phong lại là cười một tiếng. Chương 1235 Nhật Nguyệt Đồng Thiên chương 1235 Nhật Nguyệt Đồng Thiên đối mặt Ngọc Hoàng kêu gọi, Đại Nhật không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là vẫn như cũ treo lơ lửng trầm dũng, chiếu rọi bản giới. Ngọc Hoàng đấy lòng cái kia một kia chờ mong dần dần điên lặng. Hắn có chút không hiểu nếu lựa chọn xuất thủ đâm lưng nguyệt thần, cái kia không phải là đứng tại tiên đạo bên này a? vì sao giờ phút này không trả lời chính mình? sau một khắc, hắn liền biết được đáp án. lên đỉnh đầu đại nhật cách đó không xa, một vầng loan nguyệt chậm rãi hiện hóa, cũng đại hiện hóa một khắc này làm cho một nửa thương không đều hóa thành đêm tối, chiếu sáng u minh, nhật nguyệt đồng tiên. nhìn thấy vầng loan nguyệt kia xuất hiện ở trên bầu trời trong mắt ngọc hoàng tử ngươi co lại nhanh chóng, khó nói nên lời sợ hãi lấp kín nội tâm của hắn. nguyệt thần vậy mà không chết, cái này sao có thể? dù lang ngọc hoàng giờ phút này ngáo hải cũng không nhịn được xuất hiện một sát na trong không. hắn nhớ đến lúc ấy rõ ràng đánh tan nguyệt thần thần hồn mới đối, cuối cùng xuất thủ hay là cùng cấp bậc nhật thần. chờ chút, nhật thần. ngọc hoàng lại lần nữa ngẩng đầu, ngắm nhìn nhật nguyệt cùng trời cảnh tượng, lập tức cái gì đều hiểu. hắn thu hồi ánh mắt, một chút xíu chuyển hướng cách đó không xa quý nói gió, dùng kiềm chế đến cực hạn ngựa khí hỏi, đây cũng là bút tích của ngươi. quý nói gió không có trực tiếp đáp lại, mà là chậm rãi ngẩng đầu, ngắm nhìn nhật nguyệt. ngươi hiểu qua bọn chúng sao? không đợi ngọc hoàng mở miệng, hắn liền nói ra, bọn chúng ghét nhất chính là không có chút ý nghĩa nào tranh đấu. hắn đưa tay chỉ ngọc hoàng, trận vừa chỉ chỉ chính mình. ngươi, ta, bao quát núi này biển đông đảo chúng sinh, vô luận lại thế nào đã sinh đã tử, tại bọn chúng trong mắt cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. ngươi cho rằng bọn chúng đối với lẫn nhau quyền hành tranh đoạt, bất quá cũng chỉ là bọn chúng trong năm tháng dài đằng đằng giải trí thôi. dưới tình huống như vậy, thiên tộc nhiều lần lấy các loại phương thức đưa chúng nó kéo xuống nước, ngươi không cảm thấy chính là tại tự chui đầu vào rọ à? hoang đường. ngọc hoàng chửi gầm lên, có một loại đi tới cùng đổ mặt lộ đến cuồng. tay hắn xách rơi kiếm. Khi tức cuồng bạo điên cuồng tràn vào thân kiếm, dường như dự định liệu mạng một lần. cử động như vậy để quý mục thư thánh mấy người đều nội tâm run lên. tam giới vị thứ nhất ngọc hoàng trước khi chết phản công, không biết sẽ là cỡ nào vi năng, nhất định phải thận trọng mà đợi. nhất thời mấy người đều là hết sức chăm chú, không dám có chút buông lòng. nhưng ngay lúc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, ngọc hoàng xoay người một cái, đột nhiên chạy. như vậy phát triển, để mấy người đều là sướng sốt một chút. trong lúc nhất thời hoàn toàn không có kịp phản ứng, quý nói gió cũng là khe giật mình, chợt cười nói, dưới tình huống như vậy vẫn như cũng có thể giữ vững tỉnh táo, thật sự là nhân vật đáng sợ ngay vào lúc này, bên cạnh Lưu Quang nói lên, Quý Mục đã rút kiếm đuổi theo. Hắn không có quên Ngọc Hoàng đã từng mang cho qua nổi thống khổ của mình. Hắn kính trọng nhất tiên sinh thậm chí đã chết một lần, những này hắn đều chưa từng quên. Ngọc Hoàng phải chết. Trần Quang nói lên, chỉ xích thiên ai? Quý Mục trong nháy mắt liền đuổi theo ra gứa biển. Nhưng Ngọc Hoàng thân là ngày đầu tiên chủ, tự thân chân tàng nắm giữ đạo thuật đến không hết, tốc độ cũng là hoàn toàn không chậm. Lại bởi vì chạy trước, Quý Mục đúng là chỉ có thể chớm mắt nhìn đối phương rời xa mà khó mà đuổi kịp. Liên tại thời khắc này treo cao tại trên bầu trời minh Nguyệt đột nhiên bắn ra một vòng quang huy óng ánh, lấy cực nhanh tốc độ quyết tán đến toàn bộ bốn ngày chiến trường. Phạm vi này cực lớn, căn bản là không có cách thoát ly. Bao quát ngọc hoàng ở bên trong, thụ này hào quang chiếu dọi tất cả mọi người động tác đều bị chậm dần, nhưng duy chỉ có quý mục ngoại trừ. Có nguyệt thần gián tiếp hỗ trợ, quý mục trong chớp mắt liền đuổi kịp ngọc hoàng, trên tay không có chút gì do dự, rút kiếm liền chém. Múa lạc tinh sông, chưn 1236 người một trong giây lát hoàn tất, chưn 1236 người một trong giây lát hoàn tất, ngọc hoàng không thể không tại trong lúc đội vã quay người lấy ứng đối quý mục một kiếm này, nhưng hắn giờ phút này đã mất đi nhục thân, thần hồn cũng nhận lấy nhất định tổn thương. Chủ yếu nhất là đao lợi thiên bị quý mục thư thánh liên thủ chém băng, ngọc hoàng đã mất đi thiên bực gia trị, đó là đã mất đi thiên tôn trọng yếu nhất thủ đoạn, mà quý mục vẫn như cũ ở vào toàn thị. Một khắc thiên tôn cảnh mặc dù đã tới hồi cuối, nhưng cũng đã đầy đủ. Ngọc hoàng trở lại một kiếm, nhưng đã từng như cánh tay chỉ điểm ngọc hoàng kiếm bây giờ trong tay hắn lại là như thế nặng nề, thật vất vả ra, nhưng cũng là khó mà phát huy đã từng mĩ năng. lên ken một tiếng, ngọc hoàng kiếm bị ứng thanh chế bay tại ngọc hoàng đống nhiên trừng lớn ánh mắt bên trong quý mục đích kiếm phong trực tiếp đâm xuyên qua thần hồn của hắn thân thể thiên tôn chi lực tinh thần chi lực lọ cờ chi lực các loại lực lượng vu kiếm phong đâm ra lỗ hổng điên cuồng chần vào, dảo diệt lấy hết đầy ngọc hoàng phát ra tiêu đau một tiếng trơ mắt nhìn xem thần hồn của mình không ngừng tiêu mất hóa thành điểm điểm ngân quang trả lại thế gian trong mắt sát thái không ngừng tiêu tán đây chính là tử vong a một bên quý mục vận chuyển thân kiếm lại đang ngọc hoàng thể đổi thọc, đồng thời gật đầu nói ừ đây chính là tử vong ha ha ha ha ha ngọc hoàng đột nhiên cười Người không gì sánh được tùy ý Quý Mục không biết hắn đang cười cái gì, cũng không muốn đi tìm kiếm, chỉ là phối hợp lại đem Thiên Cương kiếm đi đến đưa đưa. Tại mấy loại lực lượng ảnh hưởng tàn phá bừa bãi bên dưới, Ngọc Hoàng Thần Hồn phi tốc tiêu tán. Tại cuối cùng thời khắc, hắn chậm rãi quay đầu, trong con mắt phản chiếu ra Quý Mục kiên nghị mà mặt mũi bình tĩnh. Vạn năm trước, ta đã từng ý đồ cải biến thế giới một câu kết thúc, Ngọc Hoàng Thần Hồn tiêu tán, lại không biết tích. Quý Mục lặng lặng nhìn cái kia nhiều đám thần hồn phân minh bay vào thế gian, chậm rãi mở miệng, nhưng ngươi cuối cùng cũng bị thế giới cải biến. Nhị Non nói nhỏ âm thanh, dường như đối với Ngọc Hoàng đáp lại giải quyết ngọc hoàng đại địch này sau quý mục thư thánh nô uyên quý ngôn Phòng, thánh tông không có chỉ hoãn hỏa tốc gấp rút tiếp viện bốn ngày chiến trường tại mấy người ác chiến ngọc hoàng đồng thời hai tộc liên quân đã ở minh thánh trị huy điều động bên dưới chiếm cứ tuyệt đối thượng phong lưu văn kính thậm chí vận dụng một lần quá trắng ngự binh quyết một thương tự mình đem tu la vương đóng đinh tại phía trên đại địa cứu hấp hối rất tựa trước đây không lâu đối chiến cùng đánh lén vân trừ hai vị kia thiên tôn cũng đều diên phần mình để tội trước mắt chư thiên thiên tôn số lượng đã giảm mạnh gần một nửa có quý mục mấy người gia nhập thiên tộc bại lui tiến trình càng tăng lên đường ngày sau chiến sự kết thúc tại bỏ ra vượt qua mấy triệu số lượng thương vong sau tinh tộc nhân giới biểu lục thế lực ba bên tạo thành liên quân đại thắng mà bể thiên tộc một phương thiên tôn cơ bản bị chém nhưng còn sót lại thiên tộc cũng không có bị đều tán sát mà là bị tạm thời phong ấn chân áp lưu lại chờ ngày sau nhìn phải chăng có thể một lần nữa tỉnh lại thất tình lục dù chiến sự kết thúc quý mục cũng không có bởi vậy rảnh rỗi mà là lưu động tại các trọng thiên vực lấy cây đàn hương thế giới dung luyện chư thiên cử động lần này tự nhiên xúc động tu di vậy ngược nhưng bởi vì có tinh không trợ giúp cùng thiên tộc tổn hao nhiều sau Tu di tự thân cũng là nguyên khí đại thường, cho nên chỉ có thể chớ mắt nhìn xem quý mục từng cái cướp đi tự thân quyền hành. Mà cây đàn hương trong thế giới, một tòa nguy nga mênh mông thế giới ngay tại dần dần hoàn chỉnh. Một tháng sau, quý mục dung luyện cuối cùng nhất trọng thiên vực, sau đó bước lên tu di sơn đỉnh núi. Ở chỗ này, hắn gặp được cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc tồn tại. Hắn biết đây là tu di sơn hải thiên đạo, người thắng. Tu di mở miệng, không có kẻ bại sa sút tinh thần, cũng không có hết thảy đều bị người cướp đi đằng sau điên cuồng, hắn chỉ là bình tĩnh chân tuyệt. Quý mục khuôn mặt bình tĩnh, chiều hướng phát triển. Tu Di cười, chiều hướng phát triển, bất quá là mới nhất trọng luân hồi bắt đầu thôi. Hắn chỉ chỉ quý mục trong tay lọ gở. Tân sinh thế giới, cỡ nào chiều khí phồn thịnh, tràn ngập sinh cơ. Vài vạn năm đằng sau đâu? Quý mục nhíu mày. Tu Di tiếp tục mở miệng, thế giới cũng sẽ già. Khi một thế giới sinh linh cùng cảnh giới cao tu sĩ càng ngày càng nhiều, phân đi đại đạo quyển hành cũng càng nhiều. Vĩ lực quy về cá thể, thế giới liền sẽ càng ngày càng suy yếu. Ngươi nhìn cái này tu Di sơn tuy cao, nhưng mỗi người nhặt đi một khối đá, cuối cùng sẽ có một ngày nó cũng sẽ không còn tồn tại. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp thu hồi cái gì mới có thể duy trì tồn tụng. Cảnh giới, đại đạo, dù vọng hoặc là sinh mệnh, ta sở dĩ tuyển thất tình lục dụng, bất quá là bởi vì đây đã là lựa chọn tốt nhất thôi. Đổi lại là ngươi, nên như thế nào tuyển? Không đợi Quý Mục mở miệng, Tu Di liền khoát tay áo. Không cần trả lời ta. Về sau ngươi có tháng năm dài đẵng suy nghĩ, làm ra lựa chọn, cũng hoặc là ngươi có thể đi ra một cái con đường khác nhau. Tu Di cười cười, dáng tươi cười không có khinh miệt cùng không khinh thường, chỉ là giống như ẩn chứa một điều bất Cho ta thống khoái đi vì ngươi thế giới điển cuối cùng một khối ghép hình quý mục chầm mặc một cái chớp mắt chậm rãi bưng lên lọ cờ một tòa nguy nga to lớn thế giới tùy theo hiển hóa dần dần cùng tu di sơn chủ điểm từng kia từng sợi khí cơ không ngừng từ tu di trên thân trôi qua tàn mát tại trong sân hải tại hắn sắp hoàn toàn tiêu tán một khắc này quý mục nhẹ nhàng nói ra tiền bối người chỉ sống một cái chớp mắt không phải sao người a tu di bật cười lớn triệt để tiêu tán hắn hóa thành thế gian tinh khiết nhất lực lượng sắp trở thành mở ra thế giới mới nền tảng nhưng ngay lúc giờ phút này biến cố phát sinh cầm trong tay lọ cờ quý mục cảm giác tự thân đột nhiên bắn ra một trận kịch liệt xé rách cảm giác đầu óc của hắn một trận bù bù cảm thụ tự thân sinh sinh bị xé nứt thành hai nửa mà tại sau này một đạo thon dài mà thân ảnh vĩ nạn từ trong cơ thể hắn đi ra cũng đưa tay nắm chặt cái kia sợi thuần trắng khí tức ta lựa chọn quy hết về ta người này không phải người khác mà đúng là ngọc hoàng giờ khắc này hắn không còn người bị thua thê thảm cùng điên cuồng chỉ là mở mày mở mặt mọi loại ở nhẫn chỉ vì giờ khắc này quý mục con ngươi co lại nhanh chóng cái này sao có thể ngọc hoàng một bên nắm chặt tu di bản nguyên đem nó từng sợi tan vào tự thân, đồng thời một bên nhìn về phía quý mục, cười nói, có phải hay không đang nghĩ ta vì cái gì không chết, ngược lại giấu ở trong thân thể của ngươi? Quý mục không nói, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm ngọc hoàng, ánh mắt xích hồng. Hắn hưu tâm giúp yếm, nhưng vừa rồi sẽ rách cảm giác tạo thành hắn thần hồn tổn thương, đồng thời ngọc hoàng tại ly thể thời điểm giống như hồ vận dụng thủ đoạn nào đó, làm hắn thời gian ngắn khó mà hành động, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngọc hoàng trước mặt mình lấy đi tu gì bản nguyên, sau đó dung luyện tiến trong cơ thể của hắn. Hắn phẫn nộ, nhưng lại bất lực. Ngọc hoàng tựa hồ cực kỳ thưởng thức một màn này. Dù sao ngay tại trước đây, hắn còn tại quý mục trước mặt biểu lộ ra đồng dạng một màn. Bất quá hắn là trang, chỉ là vì giả chết thoát thân mà thôi. đương nhiên, trước đây không lâu quý mục chém chết, hoàn toàn chính xác cũng là hắn, bất quá chỉ là một nửa hắn. Phân hồn chi thuật, hắn cũng sẽ. Cho nên cùng quý mục thậm chí thư thánh bọn người giao chiến, vẫn luôn chỉ là một nửa của hắn. Thậm chí trước đây không lâu cùng nguyện thần giao chiến cũng là, có thể lấy nửa người liền làm đến những này, chân chính hoàn chỉnh hắn, thực lực cường đại đến khó lấy tưởng tượng. Mà ngọc hoàng một nửa khác, sơ đại mười mấy năm trước cũng đã chia lìa đi ra cũng chính là hạ giới quý mục nhập ngục luân hồi, mà thiên cương bị mang đi một khắc này. Từ đó về sau, Ngọc Hoàng phân ra tự thân một nửa thần hồn, lấy bí pháp đem nó cùng trời cương dung hợp, cũng tinh luyện hắn tất cả ký ức, đằng sau thậm chí chủ động cắt giảm tự thân cường độ thần hồn, hao phí vô tận tâm lực điều chỉnh, cuối cùng thay thế thiên cương. Vô duyên vô cớ, hắn làm sao lại tự mình hạ giới mang đi thiên cương, mà đằng sau lại chỉ là đem hắn nuốt vào thiên ngục không hề làm gì. Cho nên quý mục ở trên thiên ngục hữu, căn bản không phải thiên cương, mà là Ngọc Hoàng. Trước đó, vì man thiên quá hải, Ngọc Hoàng thậm chí ngay cả mình đều lựa gạn, Hắn thiết hạ trùng địa phong ấn, phong bế cùng tự thân có liên quan ký ức, mà để hắn phân hồn cho là mình chính là thiên cương, dùng cái này mới lừa gạt được quý mụ. Chỉ chờ một cái đặc biệt thời cơ, những phong ấn này mới có thể giải trừ. Thời cơ này chính là tu di bản nguyên hiển hóa hiện tại. Ai có thể nghĩ tới, tại sơn hải tam giới đại chiến thời điểm, ngọc hoàng lại sớm đã phân ra một nửa thần hồn, liền giấu ở địch nhân trong thân thể. Trước trận diễn dịch ẩn nhẫn ẩn nuốt, chỉ vì giờ khắc này, thân là dựa vào tu di chi lực tồn tại, hắn Vĩnh viễn không cách nào hướng tu di động thủ, càng không cách nào để nó hiển hóa bản nguyên. Mà hết thảy này định nhân của hắn đều giúp hắn hoàn thành, mà lấy Ngọc Hoàng tâm tính, giờ phút này cũng khó mà đè xuống không ngừng nhắc lên quanh miệng. Thiên Tôn vẫn lạc, hắn không thèm để ý chư Thiên sụp đổ, thì tính sao? Hết thảy đều là lấy tự thân làm trọng. Tự thân cường đại mới có thể có được hết thảy. Bản nguyên nhập thể để Ngọc Hoàng cảm giác tự thân đang không ngừng mạnh lên, bất quá cách triệt để luyện hóa bản nguyên còn có tốt một đoạn thời gian. Trước lúc này, Ngọc Hoàng nhìn về phía bị chính mình phong ấn nhưng vẫn cũ đang không ngừng rẽ rủa quý mụ, cười cười, chậm rãi đến gần. Hắn một bên dậm chân, một bên đưa tay, sau đại chiến được thu dấu chân phong ngọc hoàng kiếm đung nhiên hóa thành một đạo lưu quang, vượt qua vạn dặm bay đến bên người của hắn. Dù luyện trư thiên sau, quý mục sớm đã chân chính phá cảnh thiên tôn, nhục thân thần hồn đều vô cùng cường đại. Nếu không có ngọc hoàng lấy bực này hoàn toàn không tưởng tượng được phương thức đánh lén, muốn cho hắn thời gian ngắn không cách nào hành động cũng là rất khó. Dù vậy, muốn trạng phá quý mục đục thân nghiền nát thần hồn của hắn, lấy ngọc hoàng trước mắt trạng thái cũng là khó mà làm đến. Cho nên hắn gọi đến ngọc hoàng kiếm. Nếu không vận dụng như thế giới khí, liêm nhất định phải chờ đợi hắn triệt để cô động sòng tu di bản nguyên. Chỉ bất quá thời gian này quá lâu, ngọc hoàng chờ không nổi bởi vì một chút xíu thời gian trì hoãn mà triệt để đánh mất cơ hội một mắt kia sẽ không lại ở trong tay của hắn phát sinh giờ phút này kiếm một tới gần ngọc hoàng liền cũng chỉ ngự kiếm chém về phía quý mục đầu lâu giới kiếm lạnh thấu xương thậm chí tại chưa hoàn toàn chém xuống thời khắc cũng đã tại quý mục mi tâm lưu lại một đạo vết máu nhưng ngay lúc lúc này quý mục trên mặt phẫn hận tuyệt vọng dãy dượt toàn mặt không thấy thay vào đó là như mặt nước phẳng lặng giống như bình tĩnh tại ngọc hoàng giới kiếm rơi xuống trước đó quý mục chỉ là nhẹ dọa thì thầm tiểu liên nghe được hai chữ này ngọc hoàng nội tâm nhấc lên một vòng nghi hoặc tiểu liên Tiểu liên là ai? Ngay tại lúc này, một tiếng phốc thử nhẹ vang lên từ rất gần địa phương truyền đến, lại không phải quý mục, mà là tại chính hắn trên thân. Ngọc Hoàng Tử ngươi một cái, chớp mắt trừng lớn. Hắn không thể tin túi đầu, một thanh cả người vòng quanh lưu hỏa mũi kiếm đâm xuyên qua hắn hồn thân thể, đúng là hắn Ngọc Hoàng Kiếm. Cái này, cái này, khuku, làm sao có thể? Ngọc Hoàng nhìn tính bận tính, cơ quan tính toán tưởng tận, lại không nghĩ rằng hắn cuối cùng sẽ bị kiếm của mình đâm xuyên thân thể. giới kiếm khí tức điên cuồng tràn vào, đã diệt hết thảy. Mà tại lúc này, một bóng người xinh đẹp chậm rãi hóa một thân màu hồng nhạt báy dài, tóc đen qua rơi, như thơ như họa, chính là quý gia hồi lâu chưa từng xuất hiện qua thị nữ Tiểu Liên. Hiện thân đằng sau, Tiểu Liên dương mắt nhìn về phía Quý Mục, trong mắt giống như tích chứa rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại chỉ biến thành một tiếng khép gọi Thiếu gia. Quý Mục trầm mặt một cái chớp mắt, chợt nhẹn mỉm cười. Vất vả. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Thân thể không ngừng tiêu tán ngọc hoàng điên cuồng hét lớn, đầy mắt không thể tin. Kiếm của ta linh, khi nào thành nhà ngươi thị nữ? Quý Mục trầm rãi đứng dậy, hướng hắn cười cười. Có thể là ngươi có thanh kiếm này thời điểm vừa rồi phẫn nộ cùng điên cuồng toàn diện biến mất lại không vội sóng. hắn cũng là trang không không ta là vạn cổ chí tôn ta mới là người thắng cuối cùng khác biệt chính là lần này ngọc hoàng điên thật rồi quý mục không có trả lời chỉ là im lặng nhìn chăm chú tiễn biệt tại giới kiếm hào quang bên dưới ngọc hoàng hồn thân thể triệt để tiêu tán cùng tu di bản nguyên cùng nhau đã rơi vào quý mục trưởng thượng lọ cỡ bên trong đến tận đây cuối cùng một mảnh bụng cũ triệt để bổ quyết hoàn chỉnh thế giới thân sinh sau đại chiến một tháng. Nhân tộc cùng tinh tộc đều lựa chọn trước an táng tử trận những tướng sĩ kia, phát lại bổ sung trợ cấp, lá dụng về vội. Mà tại sau này mới là đối với thắng lợi chúc mừng. Chúc mừng do đại đường triều đình đánh bác, dòng nước tiến hội từ nam chiêm bộ châu phía tây nhất một đường đặt tới khác một bên bờ biển. Tinh tộc, linh tộc, man tộc, nhân tộc, yêu tộc, quỷ tu các loại tộc nhân viên đùn lùn kéo đến. Trên bữa tiệc, linh dịch linh đan kỳ chân dị quả, cái gì cần có đều có. Tân khách đều vui mừng. Quý mục cùng phu nhân ngọc y dì cùng nhau một trái một phải nắm nữ nhi quý vân y liềng tay một lần nữa tại cẩm tiên ngọc đường cùng kiếm hồn vô trần vợ chồng quý ngôn phong biển mây khói vợ chồng cùng thư thánh chứng kiến bên dưới chính thức bái một lần đường quý tiểu thạc tại trên yến tiệc uống rất nhiều rượu đem chính mình uống say mềm cũng không có vận dụng tu vi giải rượu cuối cùng vẫn là bị quý mục quăng lên giường bướm bướm cùng nhỏ vô lượng qua lại từng cái dưới bàn chuyên chọn mức quả cùng các loại đẹp mắt trái cây ra tay đương nhiên trên yến tiệc mức quả phần lớn là quý mục mệnh nhân cố ý chuẩn bị chính là vì để các nàng ăn thoải mái vì cung cấp trên yến tiệc rượu. Quý mục dứt khoát đem thanh thần hồ rèn luyện thành tiên khí, liệt hữu khẽ đảo đi vào, hoàn toàn tạo thành một mảnh biển rượu, không cần lo lắng có thể uống xong. Chu còn mang theo phu nhân của hắn Tuyết Nhi cùng nhau tham gia đến hội, trong lúc đó Tuyết Nhi dường như không thắng tự lực, mạnh kéo lấy Chu cẩn trốn vào bóng đen, không biết làm chuyện gì đi. Đông dạng có đôi có cặp mà đến nghĩa linh ngoại tâm cùng Lý Hàn Y Dị Trường Chi Lâm bốn người bắt mục tương đối, riêng phần mình như giật điện rời đi ánh mắt. Ứng Liên thương vô hót một cái, trợn đau khổ cầu khẩn quý mục, không chịu nổi kỳ nhiêu quý mục chỉ có thể đem hắn ném vào thanh thần hồ. Từ miệng hồ lô nhìn lại có thể nhìn thấy một con rồng ở trong đó ngao du. Đường Thánh Tông khó được không có ngồi tại kỳ án trước phê chữa tấu trường, mà là đứng ở trường An Thành trên cổng thành, nhìn cái này thịnh thế giống như cảnh tượng, khoẻ miệng có chút dường lên. Không bao lâu, binh Thánh Lưu Văn Kính thất tha thất thểu dẫn theo trên bầu rượu đến, ôm lấy cổ của hắn, thế muốn cùng hắn uống một chén. Đường Thánh Tông bất đắc dĩ cười một tiếng, ngồi xuống, cũng thuận đi tiện nguyệt trong tay đổi cả. Đại sư Minh Nho Nguyên cùng còn lại thất thập nhị về cung, thu thập một chút đồ châu báu. bọn hắn trước mắt đã không thuộc về nhân tộc, cuối cùng vẫn là muốn về đến Cửu đu Trấn giữ bất quá chỉ cần tiểu sư đệ tại muốn tụ hay là rất dễ dàng sau ba ngày tiến hội tan đi tân khách riêng phần mình quý vị minh Nguyệt lâu ba tầng quý mục cùng quý Nôn phong ngồi đối diện nhau trước mặt trưng bày một bộ bàn cờ hai người ngay tại đánh cờ sau nửa canh giờ quý mục thở dài thân thể về sau khẽ đảo hay là bên dưới bất quá a quý Nôn phong mỉm cười đột nhiên hỏi mục nhi ngươi cảm thấy như thế nào đánh cờ mới có thể làm đến bách chiến bách thắng quý mục lại ngồi dậy có chút suy tư một phen rồi nói ra xem xét thời thế thận trọng từng bước sai thằng tiến cũng lùi Đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Sai. Quý mục khe những mảy, lâm vào trầm tư. Dường như chắc chắn hắn đoán không được, quý ngôn phong ha ha cười một tiếng, tay phải vê lên một viên hát tử, rơi xuống. Nhưng quân cờ cuối cùng nhưng không có rơi vào trên bàn cờ, mà là rơi vào ngoài bàn cờ. Vi phụ dạy ngươi. Bách chiến bách thắng bí quyết chính là, không cần bên trên bàn đánh cờ. Chỉ cần ngươi không tại bàn cờ này bên trên, ngươi liền bĩnh biễn sẽ không thua. quyển sách xong.